các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở tập trước, sư phụ cương khi bị chuốc say, không những không kể xa ví mệt mà còn có những hành động rất là kỳ lạ. Bỗng dưng lại bắt Tiểu Hào quỳ xuống đất, rồi đem chiếc vũ khí trưởng môn của phái Mao Y để truyền cho cậu. Song xui mọi chuyện, sáng hôm sau lại mang tay nải và đi ra ngoài một mình. Người đồ đệ thường ngày tùy nghịch ngạo, nhưng lại rất tình ý. Thấy độ đệ như vậy, biết chắc rằng thầy mình sẽ đi xa, nên cậu lịt lẻ theo. Đến cửa thành, thấy thấy ông Bịch một đám người chạy lại và mời đi đâu đó, không thể đứng nhìn thêm được nữa, cậu lịt liều chết xông lên. Ông muốn mời mà mời hả? Đại sư của các ông là cái thá gì chứ? Bọn người đang đứng trắng chấp bạc là người của độc nhánh Long nói là mời sư phụ Cương đi có việc, nhưng lại chẳng có chút tôn kính nào cả. Có vẻ nếu như sư phụ Cương ngoan ngoãn đi thì thôi, không chứ đi, chắc chắn bọn chúng sẽ động thủ. Tiểu Hạo thượng ngày có chút nhát gan, nhưng không hiểu vì sao, đứng trước mặt bọn chúng, lá gan lại to lên bất thường. Không cần biết đối phương có bao nhiêu người, muốn tranh luận mấy câu, nhưng liền bị sư phụ Cương ngăn cản lại. "Đã rượu mời không uống, vậy thì đại uống rượu phạt vậy." Độc Nhãn Long thấy thầy trò sư phụ Cương không chịu đi, cũng không tức giận, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, gây lập tức một đội binh thây ma đứng sau lưng ông ta, vịnh vịnh xông về phía sư đỗ sư phụ Cương. Đội binh thây ma đó tùy mang bộ dạng vô cùng đáng sợ, nhưng những loại này sư phụ Cương và Tiểu Hào cũng đã gặp qua nhiều rồi. Không những thế, cũng đã giao chiến qua mấy lần, nên cũng chẳng hề có chút lo sợ. Tiểu Hào theo sư phụ Đát Lân, vừa nhìn thấy bọn chúng, liền lập tức đang nghĩ ra cách giải quyết, vội vàng giơ tay ra, hỏi sư phụ Cương có mang theo độc xư hay chệ mật hay không, bởi vì đó là vũ khí đặc lực dùng để đối phó với thây ma. Nhưng kỳ lạ, là sư phụ Cương lại nói không có, chỉ lệnh cho Tiểu Hào cắn đứt ngón tay, sau đó lấy máu xích xương phong ấn hình liền cái của thây ma. Vậy thì có thể khiến bọn chúng sợ lại. Tiểu Hãng nghe vậy, có chút hoảng hĩ, không ngờ máu của mình lại lật hạn như vậy. Cậu còn tự nhủ, nếu biết vậy mấy lần trước đối phó Thần Ma, cũng dùng cách này, như vậy thì đã không phải mất nhiều công sức như vậy. Đội binh Thần Ma cả lúc cạnh tiếng địch gần, sư phụ cương không chần chờ thêm nữa, nhanh chóng căng ngón tay, giơ dấu vân tay nghênh lệnh phía trước. Đội binh Thần Ma tuy không hãn, nhưng tâm trí không đổi độ. Vô thức xông về phía sư phụ cư xuất chạy. Ông rất nhanh sau đó liền điểm chính đến quyền khinh linh của độc bình thị ma, nhưng cũng thật kỳ lạ, sư phụ cương chưa ăn tỳ thủy đan, tại sao công lực lại thạch thẳng như vậy? Nếu phân tích kỹ hơn ta sẽ hiểu, chắc có lẽ vì sư phụ cương nhiều lần chiến đấu với thay ma, đã tiễm sát bệnh huyệt của thay ma khinh linh cả, nên lần này mới chiến đấu một cách dễ dàng như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thỉnh ma bị sư phụ Cương điểm trúng đều lập tức khựng lại tại chỗ, không nhúc nhích nữa. Sư phụ Cương ra tay chói chạy, thân hình biến hóa, tránh phải, né tránh, liên tiếp điểm trúng thêm nhiều tên thỉnh ma khác. Kiều Hạo thấy sư phụ Cương ra tay thuận lợi, không chút chần chừ, cậu cũng nhanh chóng làm theo. Quả nhiên có hiệu quả. Bây giờ đội binh thỉnh ma chỉ còn có hơn mấy chục tên. Sư Đỗ họ 7:3 chia ra đánh, có vẻ như trận chiến này cũng sẽ mau chóng kết thúc mà thôi. Tiểu Hạo trong giận, sư phụ Cương chiếm nhận 7 phần. Bản thân chỉ cần đối phó 3 phần còn lại, nhưng không ngờ sư phụ lại giao cho anh đối phó 7 phần, còn bản thân sư phụ Cương đối phó 3 phần còn lại. Sư phụ với sức lợi, anh liền cho rằng bản thân nghe nhầm, độ óc mắt độ nghi ngờ xem là thật hay giả. Nghĩ ngợi một lúc lâu, thì bị thay ma binh kẹp cảo bị thương mạnh. Bây giờ anh ôm mặt đau đớn, ấm ức hỏi sư phụ Cương, tại sao mình thân là đỗ đệ lại phải đối phó bảy phần đối binh thiên ma như vậy? Nhưng câu trả lời của sư phụ Cương lại khiến Tiểu Hạo không có lời nào đáp trả. Bởi vậy, bây giờ con là trưởng môn, tự nhiên phải cẩn trọng trách nhiệm này. Không ngờ những lời nói lúc uống rượu lại trở thành sự thật. Sư phụ đã nói vậy thì tiểu hào còn có thể làm gì. Ngập môi quay trở lại chín đống, một bên khuôn tay đèn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net